các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhị tỷ mưu sát người là có tội ngươi ngươi a đọc đầu, đầu ngón tay của ta ngươi ngươi đừng giảm lên là ta sai rồi ngươi làm rất đúng ngàn sai vạn sai là do tiểu đệ không phải cho ta một giờ giáo trình ngay lập tức đưa đến quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm ngay cả đệ đệ ruột thịt đều có thể hạ độc thủ được nửa giờ a nửa giờ nàng đem hắn làm thành thần thánh hay sao nào có khả năng có vấn đề có vấn đề gì sao? có vấn đề. vừa xếp xong mớ sách khoa hệ giáo dục trẻ em đường lòng thự nhẹ nhướng mày đầu ngón tay thon dài như ngọc điểm nhẹ cánh môi. hắn lập tức mỉm cười mạnh mẽ lắc đầu. không thành vấn đề không thành vấn đề toàn bộ sẽ làm xong nhị tỷ cứ việc yên tâm ngủ dậy sẽ thấy thông đồng với địch bán nước. Ừ, người nói cái gì? nàng nâng mắt cười đến nỗi cực kỳ xinh đẹp. không có gì không có gì. dạ quá. ách. nhật bản là đại ca không phải địch nhân trong những ngày chiến tranh đã sớm đánh xong hắn bày ra sắc mặt nịnh nọ, cực cực lấy lòng đường lồng thự uốn éo đầu đi vào phòng đường thần dương mới nhẹ nhàng há hốc mồm to thở hơi ra mồ hôi lạnh bốc lên từng tầng lớp lớp xoa xoa chỗ chịu đủ tàn phá đau nhất ca ngươi thật sự vô dụng nha không hề có khí khái nam tử hắn cán răng cười gượng trừng mắt ta muốn có khí khái nam tử gì đó mà dùng trong nhà nam nhân bà còn chưa đủ nhiều hay sao nha nha họa là từ ở trong miệng mà ra người xong rồi mà nàng không có chút nào đồng tình Đường phá hiểu, buông chén không ra, nhanh như chớp, chỉ lưu lại tiếng cọ sát khi mang hài. Cái gì xong rồi? Dọa, một trần cảm giác mát lạnh từ gáy sau, phất phới bay đến, lạnh buốt Ai là nam nhân bà nha? Là nha, chúng ta rất muốn biết trong miệng ngươi, nam nhân bà là chỉ ai. Ngoan, tiểu dương, ngươi đã trưởng thành, khiến cho người ta rất vui mừng. Cổ nhân nói muốn thành đại sự, trước phải khổ tâm này, lao động này, gân cốt này, ngươi muốn nhìn một chút, ăn khổ đáng cay, mới là người về trên. Uống, đại tỷ nhị tỷ, còn có cô cô, cứu mạng nha, hắn còn không muốn chết. Gia đầu rung lên, đường thần dương không nói hai lời, liền nhanh chân bỏ chạy, Vạn phất phía sau như có một đám ác quỷ ăn thịt người. Hắn nếu động tác quá chậm chạp, thật sự sẽ không thể nào thoát đúng lúc, chỉ sợ chỉ còn mỗi hai cốt mà thôi. Đáng tiếc, hắn khiến cho nhiều người tức giận, căn bản trốn không được hai bước, không biết nên kéo dài chân hắn ra thêm một chút. Hắn lại một lần nữa rơi vào tình cảnh mặt mũi bầm chập, sau đó sữa tươi, bột mì, bột yến mạch cùng 3 bốn năm hũ đậu phụ thối toàn bộ hạ xuống người hắn mà đổ. Lúc này, một đạo nam âm vui sướng khi người gặp họa từ trên đầu dội xuống. Ai? Ai vậy? Đợi gia làm thịt heo. Như thế nào ăn một miếng hôi thiêu như vậy? Khẩu vị thật tốt nha. Đại, đại tỷ phu, kéo ta một phen đi không nhìn thấy cánh tay đang vươn ra run rẩy kia, biểu tình lãnh đạm của hàng Tống Thiên, ôm lấy tiểu tình nhân vượt qua thi thể đi ra ngoài. Tiểu Đệ không cần rất tham ăn, đều đã là người lớn rồi, còn giống tiểu hài tử ham ăn như thế, đã định trước là không có tiền đồ rồi. Nhị tỷ phu, không cần nhìn như không thấy nha. Phong Giang hút Nhị gãi gãi đầu, bị bạn gái thân ái của hắn kéo trở về phòng, hành vi chà đạp của tên kia cực kỳ không có đạo đức, hắn vi thường thống khổ, thẳng hô liên tục nói không cần, không cần, ngừng, Tiểu Dương Ngươi ngã đau đi. Phạm đang đề, nhìn không được thân thủ lôi kéo, thấy trên mặt của hắn có chút đồng tình, khó mà gặp được. Dường, hắn hai con mắt ứa lệ, cảm động vạn phần, quả nhiên tuổi càng nhiều càng có tình nghĩa. Đường thần dương cao hứng quá sớm, hắn mới vừa đứng ổn một chút, một cây lau nhà liền phi vào trong lòng hắn. Nhớ rõ đem dọn sạch sẽ, ta trước đưa cô cô ngươi đi pháp viện, cơm chiều nấu sớm một chút để cô cô ngươi không bị đói, nướng cá, cà tím, còn thêm đậu hũ thịt, đồ ăn nhất định phải chuẩn bị sẵn trước đi thuận tiện nướng gà đừng nhiều mỡ quá thuận tiện nướng con gà thuận tiện không nên thuận tiện nhiều như vậy hắn không biết nướng gà nên phải đi tới hơn 10 km ra ngoài chợ mua nha sau đó còn phải giết gà nhổ sạch lông lá quay lửa nhỏ lấy trình độ cán chọn của nữ nhân đường gia muốn tìm gà ngon để ăn cũng không phải là chuyện phi thường dễ dàng thế mà dường hắn cứ nhiên không biết xấu hổ nói thuận tiện ba ký sinh trùng chỉ biết ăn cơm nhà đường gia bọn họ ở trong phòng đường gia bọn họ Ngủ cùng với nữ nhân đường gia bọn họ Vì sao ngay cả con trai độc nhất đường gia cũng thuận tay sai sự như vậy Chẳng lẽ trên mặt hắn viết hai chữ nô tài A, hắn bất mãn hắn muốn phát ra lửa giận hừng hực. Lúc này đây hắn nhất định phải làm cho bọn họ hiểu được hắn không phải dễ khi dễ Hắn muốn bỏ nhà ra đi Các ô, không cần không cần lại đây ta phải sợ phải sợ Không cần tự đầu vào thân cần quá như vậy Thật làm người ta rất sợ hãi Đêm khuya vắng, ước chừng 11 giờ không hơn không kém, một vị nữ tử tóc dài, một thân một mình, vừa mới từ trong siêu thị đi ra, ở ngã tư đường, người đi thưa dần, trong lòng đang thở dài thở ngắn, vì lòng người dễ thay đổi, lòng người xa xưa. Trên tay, bánh mì bơ với sữa đều còn chưa mở ra đâu, ba bốn thoạt nhìn qua, giống như chặn ngang đường đi, sau đó, một nam tử vẽ mặt tươi cười, dâm đảng từ sau, bọc Nghe chuyện hot nhất tại truyện bọc.